Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày xử con mực lại. Bây giờ thì du về rồi. Chiều hôm qua con người phóng đáng ấy đã khệ nệ sách cái vali rất nặng bước vào sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây câu hình như vừa đúng thẳng hơn lên để chào chàng. Rồi đến lũ em ầm ý đẩy mạnh chạy quả ra, và bà mẹ mừng quá cười và khóc. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con mực, con chó già nua ấy rít lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại du. Bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục, du bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hình như mẹ không được khỏe, ồ các em đã lớn cả rồi, Thanh, Tú, đứa nào đây? À, Thảo con chuột nhắt, trông Thảo xinh quá nhỉ? À, con mực, vẫn con chó ngày ấy đấy à? chông nó già đi tệ, con chó đã nhận ra người chủ cũ. nó đứng lặng với đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ương ướt nhìn đất như tủi phận. du thương hải, đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng. chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng. chàng muốn cúi xuống vuốt ve, nhưng nó bẩn ghê gớm quá, lông dụng từng mảng, thịt trắng lộ ra có nơi sần mụn nữa. dáng điệu thì giả nua.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 Tất cả thú tính của con mực hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới với đuôi hết móm nhìn và đợi. Cơm vừa đổ xuống nó vội vàng chúi móm ăn ngay. Miếng chưa qua cổ thì cái thúm đã chụp quanh trên mình. Nó giít lên, vùng mạnh, nhưng hoa đã tì cả người lên cái thúm rồi, và con mực bị thu gọn ở trong vừa vặn đến nỗi không còn dẫy và kêu được. Lũ trẻ con réo ầm lên. Người ta lấy sẵn dao thớt và dây để chói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 Nhưng tối hôm ấy nó lần vào gầm giường rồi Du lại nghe thấy cái thứ tiếng gà gáy của nó giết lên ở phía ngõ. Sáng hôm sau nó vẫn bỏ cơm. trưa cũng thế. Và cứ thấy bóng người lại cúc đuôi chạy mất. Du thương hại sai người đem cơm đổ ra vườn. Một lúc sau mực lại gần. Nó trông trước trông sau, đưa mõm dề trên những hạt cơm rồi vô cớ giật mình chạy thẳng.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 Du cầm cái gậy to gión rén lại gần. Nhưng giờ gậy lên chàng bỗng thấy tim run một cái. Chàng tưởng như ngạt thở và ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc ngủ của nó có lẽ đầy ác mộng vì thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên. Du thấy lòng quả quyết tiêu tán hết. Nhưng con chó bỗng giật mình. Du hoảng hốt thằng cánh vụt mạnh trên mình nó. Bụng nó thót hẳn vào rồi lại phình ra như một khối cao su.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 Hai ba người nắm vào hai đầu gậy che ngáng sẵn bên cạnh thúng rồi hoa mới hơi hé miệng thúng lên. Thấy sáng con mực nhô ra ngoài cái mõm ướt phì phì. Hoa nhích lên tí nữa nhưng một cái gối đã tỳ sẵn trên thúng. Mực lách cả cái đầu ra. kia gậy đè mạnh xuống. Con vật khốn nạn không còn kịp kêu. Đè chặt, thật chặt, đừng buông nó ra nó cắn đấy. Dù kêu lên như thế nhưng tiếng chẳng đã hơi run run.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 Dung động đầu đời cảm xúc ấy thật khó tả. Tôi không biết có phải mình thật sự bị rơi vào tâm trạng đó hay không nữa chỉ biết rằng, cuộc sống của tôi đã gần như bị đảo loạn khi tôi gặp anh. Anh có một sức hút kỳ lạ, lôi cuốn tôi một cách nồng nhiệt. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sẽ không ai có thể làm cho mình lung lay được nhưng giờ thì điều đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi thường gặp anh vào những lúc đi học còn anh thì đi học về. Anh đi ngược chiều với tôi. Dán người thư sinh, khuôn mặt thanh tú và cặp kính ngự trên đôi mắt đẹp đến mê hồn của anh đã chinh phục tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi luôn tự hỏi, anh là ai mà sao ấn tượng đến thế? Cả tôi và anh chẳng ai biết ai. Tôi chỉ biết anh là học sinh của một trường cấp 3 trong thành phố. Đó là ngôi trường nơi mà tôi suýt chút nữa thì gắn bó cả 3 năm học cuối của thời phổ thông. Bất cứ lúc nào tôi cũng nghĩ về anh. Tôi nghĩ đến anh như là mình đã quen anh lâu lắm rồi, nghĩ đến anh như chỉ có anh là một trên đời. Học bài gặp bài khó, tôi lấy anh làm động lực để cố gắng. Lúc buồn ngồi một mình, tôi lấy anh làm niềm vui còn khi vui thì tôi lại lấy anh làm người chia sẻ. Mặc dù tất cả những điều đó chỉ là sự tưởng tượng, ảo mộng trong tôi nhưng tôi vẫn muốn lấy nó làm niềm vui thú cho riêng mình. Tôi có một người chị họ học cùng trường với anh. Có một lần hai chị em đang ngồi nói chuyện với nhau thì tự nhiên chị nhắc đến một anh chàng có cái tên rất lịch lãm, tạo nhã mà vừa nghe đã khiến người ta phải chú ý, Thiên Anh Tú. Chị nói anh này ở trường chị nổi lắm. Qua lời tả của chị tôi thấy đó đúng là chàng trai mà tôi thầm mến. Tôi vừa thấy vui lại vừa cảm thấy buồn buồn. Vui vì chị ấy nói anh học rất giỏi lại năng động, sông sáo công việc chung còn buồn vì anh có rất nhiều vệ tinh bao quanh. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi buồn nữa. Tôi thấy mình thật hâm nhưng điều đó luôn ám ảnh trong đầu tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác sợ mất anh kinh khủng. Tôi sợ phải nhìn thấy anh đi chơi với người con gái khác dù rằng anh có là gì của tôi đâu. Đôi lúc tôi lại thấy mình thật vô lý. Tôi tự trách mình. Tại sao lại để những suy nghĩ ấy lọt vào đầu? Tại sao lại không lo mà học đi, cứ nghĩ linh tinh thế? Tôi cứ chắc móc mình nhưng chính tôi lại không thể làm tình hình biến đổi khác đi được và hình ảnh của anh đã in đậm trong tâm trí tôi. Hình ảnh của một chàng trai ngày ngày đạp xe đi học về với khuôn mặt khôi ngô cùng nụ cười thường trực trên môi. Nó đã khiến tôi nghĩ rằng chắc mình không đủ can đảm để vượt qua mất. Tôi đành kệ cho cuộc sống muốn thế nào thì thế. Nhưng tôi biết có một thực tại mà tôi phải chấp nhận đó là sẽ không bao giờ tôi có được anh. Và sự rung động đầu đời đã đến với tôi như thế đó. Nó đã mang lại cho tôi khá nhiều hương vị ngọt ngào dù chỉ trong tưởng tượng nhưng cũng chính vì lẽ đó mà nó sẽ không bao giờ phai nhạt trong tôi, trong tâm hồn của một cô bé lớp mới đầy mộng mơ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn con trai tôi. Lần đến sinh nhật lần thứ tám, con trai tôi tỏ vẻ bồn chồn không yên, thần hồn nhát thần tính. Hầu như nó chẳng tập trung làm được việc gì cả, bởi đầu óc cứ treo lơ lửng trên mây. Nó trành mạng cả việc học, bài tập cô giáo cho về nhà nó chẳng thèm động đến, tôi phải liên tục nhắc nhở. Buổi chiều, nó ngồi bên cửa sổ, mắt ngước nhìn lên trời xanh rồi liên mồm ca thán thời gian đi như rùa bò. Sao mà ghét thế? Nhìn nét mặt đăm chiêu như ông cụ non của nó, tôi bấm bụng cười thầm. Chiều hôm qua tình cờ gặp cô giáo chủ nhiệm trong siêu thị điện máy, tôi mới hay con trai tôi chỉ đạt điểm 4 môn toán đố, điểm 2 môn tiếng Việt. Tôi thật sự bất ngờ vì xưa nay nó luôn là học sinh giỏi nhất khối. Chết thật, thằng bé đã bị khoảng không bao là, vô tận hớp mất hồn rồi. Tôi rất thông cảm cho cháu, cô giáo nói, bất kỳ đứa trẻ lên 8 nào cũng có tâm trạng nôn nóng như thế. Tuy nhiên việc học là quan trọng. Là tương lai cả một đời, vì thế, tôi mong phụ huynh nên kiểm tra nhắc nhở cháu chú tâm học tập. Những điểm kém của cháu tôi cho khất lại, sắp đến ngày thi học kỳ một rồi. Hơn thế, cháu còn gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, đại diện trường đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường rất kỳ vọng vào lần thi này, mong anh hiểu cho. Tôi sẽ uốn nắn lại cháu, cô và mọi người hãy yên tâm. Nhất định cháu sẽ không khiến mọi người thất vọng. Thật sự, đây là giai đoạn khó khăn, mọi người hiểu và thông cảm cho cháu, tôi thật sự rất cảm kích. Vợ tôi sau khi biết chuyện chẳng những không trách lại cười dễ dãi. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Trẻ con đứa nào mà không như vậy? Em, ngày trước còn hơn nó nữa là đẳng khác, người lúc nào cũng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Nói như thế khác nào vẽ đường cho hưu chạy. Con bị tụt hạng là tại em. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con trai em mà hư hỏng thì cả thế gian hóa thành đạo tặc mất. Khi ở vào tuổi con, anh không làm loạn lên đây chứ? Tôi im lặng. Quả thật, khi ấy tôi thậm chí tôi còn bỏ ăn, bỏ ngủ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như người mắc bệnh tương tư. Ông hiệu trưởng vài lần dọa sẽ đuổi học nếu tôi tiếp tục không đến lớp. Cũng chính vì chuyện này mà cha tôi đã không cho tôi tập bay đúng một tuần. Cuối cùng, ngày chờ đợi mỏi mòn cũng đã đến. Hôm ấy, không ai bảo ai cả nhà cùng thức dậy rất sớm. Con trai tôi hầu như suốt đêm không chập mắt. Ba giờ sáng cu cậu đã ngòm dậy, đánh răng, rửa mặt rồi ra hiên ngồi đợi trời sáng. Trong bữa điểm tâm, vợ tôi cứ nhắc đi nhắc lại con mới tập bay lần đầu không nên quá sức rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được nóng vội, ngày trước mẹ phải mất cả tuần mới bay được như chim. Vợ tôi ngừng nói, quay xuống bếp lấy thêm thức ăn. Nhìn bát cơm chỉ vây đi một ít, tôi dọa. Bụng đói, không đủ sức tập bay đâu nhé. Thằng bé vội lùa cơm lia lịa Nó ăn liền ba bát, phá kỷ lục mọi ngày. Vợ tôi vừa thu dọn các thứ. Vừa nói chuyện, anh phải luôn để mắt đến con. Thằng bé bị dụng một sợi tóc là không yên với em đâu. Đoạn bà xã dây mặt về phía con chị đang lấy nước từ bình lọc. Con Nga nhớ lưu ý dùm mẹ nhé. Chẳng biết nhà bên cạnh tập tành như thế nào để cậu con trai rơi xuống đất phải nhập viện. Nếu không bận việc nhà, mẹ sẽ bay với mọi người cho vui. Tôi dẫn hai con ra bãi đất chống cạnh nhà máy xay lúa. Con chị lượn mấy vòng trên không cốt để khoe thằng em. Tôi bảo, con làm như thế, em bắt trước thì rất nguy hiểm. Cha đã dạy con như thế nào, con còn nhớ không? Con bé gật đầu biết lỗi. Dạ nhớ, trước khi bay phải thực hiện những bài khởi động ạ. Tại sao ta phải làm như thế? Để tránh không bị chuột rút ạ. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Con phải thuộc nằm lòng và thực hiện nghiêm túc bài học bắt buộc này. Con bé lành nhà sáu dậu bị mất một chân vì tội khinh suất. Mẹ sinh ra các con đều xinh đẹp và nguyên vẹn, cha không muốn bất kỳ đứa nào phải sống trong cảnh tật nguyền. Tôi bắt đầu hướng dẫn mấy động tác làm nóng cơ thể. Thằng con trai lóng ngóng làm theo. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao giống bài tập trước khi xuống nước vậy, ba? Đúng vậy, con à. Tuy nhiên chúng ta phải thực hiện nhiều lần hơn, bởi nếu chìm xuống nước vẫn có thể cứu được, chứ từ trên không rơi xuống, chẳng ai có thể can thiệp kịp thời. Hậu quả thật khôn lường Thằng bé hiểu ra và tập tành rất chăm chỉ. song xuôi, tôi bắt đầu tập bài đầu tiên. Con đã từng thấy máy bay cất cánh chưa? Thằng bé gật đầu, nói. Phải chạy lấy đà. Đúng vậy. Những người mới tập phải lấy đà mới có thể nhấc mình lên khỏi mặt đất. Sau này, khi đã thuần thục, điều kiện sức khỏe cho phép đứng yên một chỗ vẫn có thể thực hiện dễ dàng như máy bay lên thẳng. Còn xem này. Đoạn tôi đứng thẳng người, hai tay mở rộng bằng vai, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Thở ra từ từ kết hợp hai tay vẫy mạnh tựa như cánh chim, tôi có cảm giác cơ thể nhẹ dần và rời khỏi mặt đất. Tôi bay cao khoảng 200 mét thì đáp xuống ngay chỗ cũ, trước ánh mắt thán phục của hai đứa trẻ. Ta có thể bay đến đâu vậy, bà? Con gái tôi hỏi. Đến đâu cũng được tùy theo sức khỏe mọi người. Tuy nhiên, chúng ta không nên bay quá cao. Điều quan trọng là phải biết phân phối sức. Đã có vài trường hợp đáng tiếc xảy ra, do chủ quan, lúc hạ đất thì không còn sức nữa, thế là rơi tự do. Và một điều quan trọng các con phải nhớ, nên tập trung bay càng nhiều người càng tốt, mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Tôi bắt đầu làm động tác mẫu. Động tác chạy lấy đà như sau. Người chúi về phía trước khoảng 25 độ, hai tay nắm lại ngang hông, nhón gót lên, sức nặng cơ thể dồn lên mũi bàn chân. con làm theo ba xem nào. Sai rồi. Đừng trồn lên nhiều như thế. Dễ mất đà. Phải rồi. Gót nằm chân không được chạm đất. Chạy. Tôi chạy chậm để hai đứa trẻ theo kịp. Con chị muốn chứng tỏ mình. Chạy vượt lên trên rồi lấy đà bay lên như cánh diều. Nó lượn vài vòng trên đầu chúng tôi. Biết khi nào em mới theo chị nhỉ? Không lâu lắm đâu. Mát quá. Ồ, cánh chim rất đẹp. Chị sẽ bay thi với nó. Đoạn con chị vỗ mạnh hai tay. Thân hình nó lao vút như mũi tên về phía mặt trời. Sau ba lần chạy, thằng bé vẫn không sao nhấc mình lên nổi. Nó tỏ vẻ chán nản. Tôi xoa đầu nó, bảo. Nản chí rồi hả? Chàng dũng sĩ tí hon. Một người có thể chất trung bình phải mất ba ngày mới có thể bồng khỏi mặt đất. Này, muốn thành đại bằng phải có tính kiên nhẫn. Tiếp tục chạy đi. Vậy mà, con cứ nghĩ sẽ bay được ngay. Nhất định con sẽ bay được, bởi vì con là con trai của ba. Chủ đề bàn luận trong bữa cơm trưa vẫn là chuyện bay lượn, con trai tôi cứ thắc mắc. Con người không có cánh vẫn bay được, tại sao các loài khác thì không? cha giải thích cận kẽ phải mất khá nhiều thời gian. Ba chỉ vắn tắt như thế này, nguồn gốc người Việt xuất thân từ chim lạc, và vì mang dòng máu chim nên ta có thể bay lượn dễ dàng. Các loài khác không thể bay được vì nguồn gốc của chúng không phải là loài lông vũ. Con có hiểu không? Sang ngày thứ ba, con trai tôi bắt đầu bồng người. Tuy nhiên phần dưới cơ thể hãy còn nặng nề không nhấc lên được. Như thế, cu cậu đã thích lắm rồi. Giang rộng hết tay và vỗ thật mạnh vào, kết hợp hai chân co duỗi như bới ếch. Đấy, đúng rồi. Con trai của ba giỏi lắm. Toàn thân thằng bé bắt đầu rời khỏi mặt đất đến độ khoảng 2 mét thì không thể lên cao được nữa. Tôi bay song song với nó. Bay được một đỗi, cu cậu bắt đầu đuối sức, tôi bèn dùng cánh tay nâng ngay bụng và dìu đi. Gió ù ù bên tai, tóc tai bị thổi ngược về phía sau. Trong khi bay, mắt phải luôn quan sát, không nên suy nghĩ đến những chuyện khác dễ xảy ra tai nạn. Đã có người lao vào vách núi vì mất tập trung đấy, con phải nhớ kỹ điều này. Nào đập tay đi chứ. Đến cuối ngày... Con trai tôi có thể bay một mình với độ dài 200 mét. Do chưa quen và lực hãy còn yếu nó bay thấp và chậm. So ra, nó học nhanh hơn tôi lúc nhỏ. Với cái đà này, chỉ một tuần nữa, nó có thể bay thuần thục như chim. Thời giờ thấm thoát thòi đưa, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ hè. Buổi sáng tháng 6, bầu trời trong xanh như mặt biển. Gió thoang thoảng mùi thơm nồng nàn của đất trời, hoa cỏ. Bầu rượu thiên nhiên ủ men suốt mùa bắt đầu cất ra những giọt rượu tinh khiết, đậm đà say đắm, không uống rượu mà lòng người cũng đắm đuối hơi men. Khi ba cha con chúng tôi đến sân đình làng thì mọi người đã có mặt đông đủ. Đáng lẽ ra chúng tôi đã đến từ sớm, nguyên do tại con bé Nga cứ tháo ra rồi mặc vào những đôi cánh gấm thêu hoa sặc sỡ. Tôi đã bảo vợ nên may cho nó một đôi thôi nhưng cô ấy không nghe, còn bảo, con gái nên diện một chút. Bây giờ đã sáng mắt chưa, cứ kén cá chọn canh mãi mà chẳng vừa ý đôi cánh nào. Tất nhiên không có đôi cánh chúng tôi vẫn bay được như thường, chẳng qua đó chỉ là vật trang trí để giống những nàng tiên trên thượng giới mà thôi. Cái đẹp bao giờ cũng phiền phức. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, cả làng thường tập trung trước sân đình để cùng bay. Chẳng phải là cuộc thi chính thức nên không có danh hiệu thưởng gì cả, tuy nhiên không vì thế mà kém phần hào hứng. Đây là dịp để mọi người chứng tỏ mình. Đúng 7 giờ sáng, sau khi có hiệu lệnh từ ông trưởng làng, tất cả nhất loạt vươn thẳng lên nền trời như những mũi tên lao vào không khí. Chỉ trong phút chốc cả bầu trời được trang điểm bằng vô số những sắc màu rực rỡ chẳng khác nào những cánh bướm trong vườn hoa. Thường thì nam bay theo nam, nữ theo nữ, nhưng thỉnh thoảng gươm cố tình đi lạc vào rừng hoa để tìm một nửa còn lại của mình. Chúng tôi chia ra thành tám nhóm. Mỗi nhóm có một nhóm trưởng. Người được bầu là nhóm trưởng phải là người bay giỏi nhất, người này luôn bay trước dẫn đầu và giữ cờ hiệu. Những thành viên trong nhóm nhất nhất phải di chuyển theo hiệu lệnh cờ, nếu cố tình làm sai sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Và mỗi nhóm trưởng phải thực hiện theo hiệu lệnh cờ của đội trưởng, người chỉ huy cao nhất. Đội trưởng có thể bay không giỏi nhưng phải là người biết tổ chức, có óc sáng tạo thành công hay thất bại cuộc chơi phần lớn phụ thuộc vào nhân vật này. tôi và thằng nhóc bay trong tốp thứ hai từ bên trái lượn theo hình vòng cung sang bên phải. những nhóm khác bay theo lộ trình riêng của mình từ trong hướng ra ngoài từ phải sang trái, bay theo trục tung, trục hoành. nom có vẻ rối rắm, mất trật tự nhưng những người bên dưới xem mục kích những màn trình diễn thật ấn tượng. ban đầu chúng tôi xếp những hình đơn giản, thửa ruộng, ngôi nhà. Sau đó phức tạp dần, hoa sen, ngôi đỉnh, con trâu. Lần đầu tiên được tham gia cuộc chơi thú vị này, con trai tôi vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Nó làm theo hiệu lệnh cờ rất chính xác, thậm chí nhiều người còn thốt lên kinh ngạc khi biết nó tập tành chưa được bao lâu lại bay giỏi đến thế. Con đang là gì vậy? Ba. Là nhụy hoa đấy. Từ dưới nhìn lên, con là cái nhụy vàng rất đẹp. Lát sau, nó bay từ dưới lên trên. Con là gì? Là cái mỏ chim đại bàng đấy. Lạ nhỉ? Con là mỏ chim mà. Cuộc vui kéo dài đúng một giờ đồng hồ thì kết thúc. Lúc này, mọi người tự do làm theo ý mình, ra về hay tiếp tục tung tăng trên bầu trời xanh tùy ý. Con trai tôi có vẻ đã mệt nhưng cu cậu chưa muốn dừng cuộc chơi tại đây. Ồ! Không ngờ khu rừng cạnh làng mình lại nhiều cây cối đến thế. Lại có rất nhiều chim. Đoạn, cu cậu lao nhanh về phía đàn chim đậu trên những tán cây rậm gì. Sợ con mải vui lạc đường về, tôi liền bám theo nó. Đàn chim thấy người bay đến liền tỏa ra tứ tán. Con trai tôi vẫy mạnh đôi cánh tay đuổi theo con diều đầu đen. Dừng lại, chúng ta là anh em với nhau mà. Tớ chẳng làm gì cậu đâu. Dừng lại. Nhưng con diều đã vút đi thật xa. Con người dù có bay giỏi đến đâu cũng không thể nào đuổi kịp loài chim. Bà ơi, nó bay mất rồi. Nó không chịu chơi với con. Hai cha con bay qua khu rừng, vượt qua những cánh đồng lúa chín, những ngọn núi cao ngất trời xanh. Chúng tôi nhào lộn trên những đám mây trắng xốp như bông, rồi lao đầu xuống bên dưới. Khi mặt gần chạm đất thì ngoi đầu và vút lên không trung. Con trai tôi đã biết cách phân phối sức rất hợp lý. Chúng tôi bắt đầu hướng về phía biển. Càng đến gần mùi tanh nồng của biển càng rõ rệt. Gương mặt thằng nhóc bừng sáng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Loài chim lông trắng, cánh đen là chim gì thế? Con mới thấy lần đầu. Đấy là chim hải âu, chúng sống ký sinh vào biển đấy con à. Thật tuyệt vời, con trai tôi thốt lên, biển mênh mông quá. Mình bay qua biển nhé, ba. Không được đâu, con trai. Tôi bảo, con chưa đủ sức qua biển rộng, phải đợi đến tuổi trưởng thành. Là bao lâu? 18 tuổi con à. Chúng tôi bay ngược trở lại. Thằng nhóc ngoái cổ nhìn lại tỏ vẻ nuối tiếc. Tôi nói, con đói chưa? Chúng ta về nhà nhé. Được bay như thế này, con chẳng thấy đói chút nào. Bay một chút nữa nghe, ba. Đứa trẻ nào lần đầu tung cánh đều phấn khích như thế, phải thông cảm cho nó. Tôi gật đầu, nói. Thôi được, chúng ta lượn qua khu rừng về ăn cơm là vừa. Chúng tôi bị kẹp giữa đàn chim nhạn hàng trăm con, bay ngược ra biển. Lũ nhạn đã quá quen với người, chúng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn đậu trên vài tôi rồi bậy ra một bãi. Từ trên cao nhìn xuống khu rừng. Chúng tôi thấy một đàn bốn con cọp đang trí chóe bên dòng suối. Một con nai rừng mãi uống nước ở đầu nguồn, không hề hay biết con báo lông vàng đốm đen đang rình rập. Bà ơi, mình phải tìm cách gì cứu con nai tội nghiệp, giọng nó rè rè muốn khóc. Không được làm như thế, con ạ. Tôi đáp luật của rừng xanh cần phải tôn trọng, và con báo kia lúc nào đó sẽ là mồi cho những con thú to lớn, hung dữ hơn. Vượt qua khỏi khu rừng Nguyên Sinh, chúng tôi bắt đầu xải cánh qua trạng cỏ bao la, xanh dờn. Từng đàn bò đang liêm diêm nhơi cỏ. Tôi định lao xuống, bất chợt có tiếng gọi bên tai. Hai cha con định bay cả ngày hả? Ha? Ngoáy cổ lại thì thấy vợ và con gái đang đuổi theo phía sau. Vợ tôi có dáng bay rất đẹp tựa như thiên Nga. Tôi đã phải lòng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy bay giữa trời chiều nắng nhạt. Con trai tôi reo lên mừng rỡ. Mẹ với chị bay nhanh lên. Đằng kia có con suối róc rách kia. Hai người bay vượt lên và nhập cùng một tốp. Bé Nga nói. Vui quá. Hiếm khi cả nhà mới có dịp vui vẻ như thế này. Nào, cả nhà cùng bay. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn canh bạc. Trời nắng như đổ lửa, ánh nắng cháy bòng phủ trên hòn đảo đơn độc giữa biển. Hắn không biết mình đang ở đâu. Hắn chỉ biết mình vừa thoát chết. Con tàu chìm mau sau khi va phải đá ngầm đêm qua. Thuyền cấp cứu và phao cứu sinh được thả nhanh xuống biển nhưng quá nhiều hành khách kinh hoàng nên sự hỗn loạn diễn ra. Hậu quả là đa số thuyền cấp cứu bị lật. Có lẽ hắn là người duy nhất còn sống sót. Hắn văng xuống biển khi thuyền cấp cứu của hắn bị lật. Hắn bơi rất giỏi. Nhưng bơi giỏi đến mấy thì phòng ích gì khi ở giữa biển. Hắn kiệt lực khi trời tờ mờ sáng. Khi mọi hy vọng, mọi nỗ lực đã tàn, chỉ còn lại cảm giác giã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi cho thân xác chìm xuống biển. Hắn chỉ thèm được nghỉ ngơi, thư giãn, chỉ khao khát được yên nghỉ. Cái chết lúc bấy giờ chẳng có gì đáng sợ như người ta vẫn thường nói. Ngay lúc đó, một vật gì chạm vào tay hắn. Một cái phao. Có lẽ nó là một trong những cái phao cứu sinh của con tàu đó. Hy vọng sống còn lại trỗi dậy trong hắn. Hắn chụp lấy nó, ôm chặt. Hắn trôi trên biển đến trưa. Ánh nắng gay gắt chói chang. Những cuộn sóng ập đến, nhấc bổng hắn lên rồi ném xuống. Nước biển mặn chát trong miệng hắn, hắn không dám mở miệng ra nữa. Cổ họng khô đắng, hắn bắt đầu thấy chóng mặt. Bỗng hắn thấy một chấm đen ở phía chân trời, hắn mở to mắt, một con tàu. Hắn đập chân như điên, cố bơi về hướng đó, một tay giữ chặt kế phao, một tay cua lia lia trong không khí, miệng gào to. Chiếc tàu lớn dần rồi nó quẹo sang hướng khác, hắn cuốn cuồng bơi theo một cách tuyệt vọng. Hắn kêu gào, hắn khóc giống lên, tay cua điên dại, con tàu từ từ mất dạng. Hắn không bơi nữa, không là hét nữa mà chết lặng, mắt ngây dại như vừa trông thấy một ảo ảnh. Rồi hắn bật khóc, khóc nức nở. Hắn mặc cho sóng đưa đẩy, lênh đênh trên biển. Đêm xuống, đêm trên biển lạnh buốt, hắn không còn bao nhiêu sức lực nữa. Hắn chỉ biết bám chặt lấy cái phao, đầu óc trống rỗng một cuộn sóng lớn ập xuống, hất văng cái phao khỏi tay hắn. trời vây trong tuyệt vọng, trong màn đêm dày đặc, giữa sóng nước mênh mông, hắn nghĩ thầm thế là hết. hắn muốn buông xuôi tay nhưng bản năng đòi quyền sống. hắn nổi người trên biển, sóng đưa hắn đi. cuối cùng, cái gì đến phải đến. hắn kiệt lực hoàn toàn và vào đúng lúc hắn sắp để mặc cho thân xác chìm xuống biển thì một bên vai hắn chạm vào cái gì cứng như đá. Hắn cua tay sờ soạn. Đúng, tay hắn chạm mặt đã cứng. Đất liền à? Hắn không rõ. Hắn leo lên, loạn troạn. Hắn ngồi xuống. Đến giờ phút này, kia mệt dã rời ập đến. Bản năng đòi hỏi được đền đáp. Hắn ngất đi. Hắn tỉnh lại khi ánh nắng chói chang dọi trên mặt hắn. Ánh nắng rát bỏng. Cổ họng hắn khô đắng. Người hắn bừng bừng như lên cơn sốt. Gượng đứng dậy. Hắn lào đảo bước đi, nhìn quanh, nước biển mênh mông. Hắn đang ở trên một hòn đảo nhỏ, đường kính khoảng hơn 30 mét. Có lẽ đây là ngọn một quả núi dưới biển. Trên đảo không cây cối, vài chỗ có đất, còn toàn là đá, mặt lồi lõm, giải rác những tảng đá lớn nhỏ. Không chết dưới biển cũng chết ở đây. Hắn nghĩ thầm, mà cái chết này có lẽ còn ghê gớm hơn. Hắn thất thểu bước đi. Sau khi xem xét hòn đảo nhỏ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Liệu người ta có tìm đến đây không? Nơi này có trên bản đồ hàng hải không? Những người đi tìm dấu vết con tàu đắm đêm kia có ngờ rằng có người trôi dạt đến đây không? Nơi đây cách chỗ đắm chừng bao xa. Nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc bừng bừng của hắn. Hắn thấy đói cồn cào và khát, khát ghê gớm. Có thể sẽ có người đến đây nhưng bao giờ? Ngày mai tuần tới, tháng tới, hắn lấy gì ăn, lấy gì uống, làm thế nào sống đến lúc có người xuất hiện? mà người ta đến đây làm gì chứ? hắn lại thấy đói, cái đói cồn cào, nhộn nhạo trong bụng hắn. đã gần hai ngày đêm không được ăn gì, chỉ uống mà lại uống toàn nước biển. hắn nghĩ thầm tình trạng này mình sống được bao lâu? ánh mắt thẫn thờ của hắn vô tình trông thấy một cái gì nổi trên mặt biển. hắn nhìn kỹ. Hình như một cái thùng gỗ. Hắn đứng dậy, bước tới để nhìn cho rõ. Sóng đang đưa nó vào bờ. Đúng rồi, một cái thùng gỗ. Thùng gì vậy? Hắn bước tới nữa, sát mép hòn đảo. Sóng đánh nước bắn lên chân hắn. Cái thùng đã đến vừa tầm tay hắn. Hắn nắm lấy nó, hai tay nhấc lên. Đó là một cái thùng gỗ hình vuông mỗi cạnh độ 60 phân. Nắp thùng có then cài. Hắn mở ra. Trong thùng có một cái hộp bằng giấy dầu, khá dày và một cái can bằng nhựa. Nước chỉ mới lọt vào độ một phân. Hắn mừng muốn hét lên vì hắn thấy thủy thủ trên tàu dùng những cái can như vậy để chứa nước ngọt. Hắn mở nắp cái hộp giấy dầu. Hơn nửa hộp bánh bích quy. Hắn mở can nước, nếm thử. Đúng là nước ngọt. Hắn dốc vào miệng. Nước. Trời ơi. Nước. Nước không màu không mùi sao lúc này lại ngon thế. Đặt ca nước xuống, hắn bốc bánh ăn ngấu nghiến. Ăn được 10 cái, hắn sực nhớ. Không, không được phí phạm. Phải nghĩ đến những ngày tới, hắn nhìn ca nước, còn nhiều, ít nhất phải 8 lít. Hắn đếm bánh, còn 75 cái. Hắn tính nhầm mỗi ngày mình ăn 10 cái thì được hơn 7 ngày. Không, vậy thì phí quá, 6 cái thôi, sáng, trưa và tối, mỗi bữa 2 cái và một ngụm nước. Như thế sẽ được hơn 12 ngày. Rất có thể trong thời gian đó sẽ có tàu, thuyền đi ngang qua đây. Có thể lâu hơn. Mình phải ăn bớt đi, một ngày bốn cái thôi. Nhưng như vậy làm sao sống nổi. Không sao, người ta có thể nhịn đói lâu hơn nhịn khát. Mình phải thật tiết kiệm nước. Hắn xếp tất cả chỗ bánh vào hộp giấy dầu, vặn chặt nắp can nước, bỏ tất cả vào thùng gỗ, đóng nắp cài then cẩn thận rồi đi quanh đảo, nhìn tứ phía. Không có bóng dáng một chiếc tàu nào, chỉ nước mênh mông. Trời bắt đầu tối. Hắn tìm một chỗ khá bằng phẳng để nằm, đặt cái thùng gỗ bên cạnh. Người hắn vẫn hâm hấp sốt. Hắn nghĩ thầm có lẽ cái thùng này rơi từ một trong những thuyền cấp cứu đêm kia. Không biết nó sẽ cứu mình hay chỉ kéo dài cái chết của mình. Suy nghĩ miên man và hắn thiếp đi. Khi hắn tỉnh giấc, mặt trời đã lên. Hắn mở thùng gỗ lấy ra hộp bánh và can nước, hắn ăn hai cái, không dám ăn nhiều hơn. hắn nhâm nhi từng chút hương vị ngọt ngào của đường, trứng, sữa và bơ. chưa bao giờ hắn thấy bánh bích quy ngon như thế. ăn xong, hắn uống nước, chỉ dám uống một ngụm rồi cẩn thận xếp hộp bánh và can nước vào thùng gỗ. người hắn vẫn như trong cơn sốt, ánh nắng bắt đầu gai gắt. vậy là đã bốn ngày trôi qua, hai ngày trên biển. Hai ngày trên đảo, liệu hắn có còn trông thấy đất liền không? Có còn gặp lại gia đình, người thân không? Hắn là nhà siêu tập tem. Hắn đi từ Úc đến nhiều nước để xem những con tem quý mà người ta báo cho hắn đến coi. Hắn không đem theo nhiều tiền mặt, chỉ có ngân phiếu. Tập ngân phiếu đã chìm theo con tàu. Hắn bỗng sực nhớ, thò tay vào túi. Nó vẫn còn. Hắn lấy ra một tờ giấy 50 đô la nhỏ nát và một cái kính lúp khá lớn. Cái kính dùng để coi tem. Cái bật lửa mạ vàng ở túi kia đã rơi mất. Nhưng những thứ còn lại này sẽ giúp gì được cho hắn? Hắn bỏ tờ giấy bạc và cái kính lúp vào túi áo rồi ngồi thử người, nghĩ ngợi mông lung. Tối hôm đó hắn ăn hai cái bánh và uống một ngụm nước rồi nằm ngủ. Ngày nóng như thiêu, đêm lạnh cắt thịt, lại không chỗ trú. Thế là hắn ốm, hắn lên cơn sốt dữ dội. Hắn rên rỉ trong cơn nhức đầu ghê gớm, trong cái lạnh của đêm trên biển, trong cơn đói khát. Hắn ngủ hay ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau hắn vẫn thấy trong người bừng bừng và cơn nhức đầu mới càng ghê gớm. Hắn ăn hai cái bánh rồi uống một ngụm nước. Cổ họng khô khốc, hắn muốn uống thêm một ngụm nữa nhưng không dám. Hắn đứng dậy, lảo đảo đi quanh. Lát sau. Hắn trở lại bên thùng gỗ. Ngay khi sắp ngồi xuống thì hắn thấy thấp thoáng hình dáng một con tàu xa mãi phía chân trời. Hắn đứng bật dậy, quên cả đói khát, mệt mỏi. Cơn nhức đầu cũng biến mất. Chạy nhanh đến mép hòn đảo, hắn giơ hai tay vẫy một cách điên cuồng. Con tàu từ từ mất dạng. Hắn quỳ xuống, gục mặt khóc nức nở. Thế là hết. Khóc chán, hắn đứng dậy trở về chỗ cái thùng bỗng trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ ử, sao mình không nghĩ ra nhỉ? sao mình ngu quá vậy? hắn bước đến bên cái thùng gỗ, mở nắp lấy hộp bánh và can nước ra ngoài. hắn giơ cao cái thùng gỗ, đập mạnh xuống đất. lát sau, hắn gom tất cả mảnh vụn lại thành một đống. cầm cái kính lúc trong tay, ngắm nghía thầm nghĩ, ánh nắng xuyên qua mặt kính hội tụ đủ để làm bắt lửa. nếu có tàu đi ngang qua mình sẽ đốt. Họ sẽ thấy khói. Ý nghĩ khác bỗng đến, nếu có tàu đi ngang qua ban đêm thì sao, lúc mình đang ngủ. Lắc đầu chán nản. Tuy thế, hắn vẫn hy vọng. Cơn nhức đầu trở lại, miệng hắn đắng ngắt. Ánh nắng bắt đầu thiêu đốt thân xác khốn khổ của hắn. Nheo mắt nhìn ra biển. Có cái gì? Một cái thùng gỗ nữa. Hắn đứng bật dậy, chạy tới. Nó đang tấp vào bờ. Ngay sau đó, hắn nhận ra đó là một cái thùng rỗng, không có nắp. Định quay đi thì hắn sực nhớ ô, phải có thật nhiều khói. Hắn đến bên mép đảo, cái thùng vừa đến đúng tầm với của hắn. Nó lớn hơn cái thùng kia, gần gấp đôi. Hắn lại đập nắp nó ra, chất thêm vào đống gỗ trước. Bây giờ thì chỗ gỗ ấy đủ để quay chín một con heo. Xế chiều, hắn ăn hai cái bánh và uống một ngụm nước. Hắn vẫn sốt, cơn nhức đầu vẫn không giảm. Đêm xuống, hắn mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn thức giấc trong cảm giác kỳ lạ. Cơn sốt vẫn còn nhưng đỡ nhức đầu một chút. Hắn thấy hình như có cái gì khác thường trên đảo. Nặng nhọc, hắn đứng dậy nhìn quanh và hắn thấy. Cách hắn độ bảy, tám thước, một con chuột khá to đang đứng trên một tảng đá lớn. Nó giáo giác nhìn quanh. Hắn xứng người dây lát rồi cười chua chát mày cũng sẽ chết khô trên hòn đảo này như tao thôi. Có lẽ nó cũng ở trên con tàu đó, trong hầm chứa lương thực, trôi giặc đến đây. Hắn bỗng thấy thích thú vì không phải chỉ có mình hắn trên đảo này. Hắn có bạn, con chuột nhảy xuống và biến mất sau những tảng đá. Không nghĩ đến nó nữa, hắn mở hộp lấy ra hai cái bánh nhấm nhát từng chút. Nửa giờ sau hắn ăn hết hai cái bánh. Không để rơi vãi đi đâu một chút nào. Uống một ngụm nước rồi hắn đứng dậy đi quanh đảo. Vẫn trên trời dưới nước, nước mênh mông, không một bóng tàu thuyền nào. Hắn đi quanh, nhìn về phía xa hút tầm mắt, hy vọng, trông mong. Lát sau, khi đã mệt, hắn trở lại chỗ cũ. Vừa ngồi xuống thì hắn nghe có tiếng động, hắn lắng tai. Cái gì vậy? Tiếng động lại phát ra, ngay bên cạnh hắn. Trong hộp bánh, hắn mở to mắt, một lỗ thủng bên thành hộp. Con chuột, hắn chụp lấy cái hộp và nhanh như cắt, con chuột thò đầu ra, nhảy xuống, chạy mất trước khi hắn kịp có phản ứng. Nó ăn bánh của mình, đồ khốn. Hắn lấy hết bánh ra và đếm lại. Hắn đã ăn 10 cái thì phải còn 65 cái, bây giờ chỉ còn 40 cái nguyên vẹn, 10 cái bánh vỡ và vụn bánh. Nó ăn hết gần 10 ngày lương thực quý giá của hắn. Mắt hắn tué lửa nhìn quanh, không thấy nó đâu cả. Nhưng làm sao giết được nó? Hắn cởi áo khoác, đặt tất cả bánh nguyên và vỡ vào rồi cuộn lại. Hắn vét tất cả vụn bánh để dành cho bữa chiều. Từ bây giờ hắn sẽ không rời gói bánh quý giá này nữa. sẩm tối, sau khi ăn xong chỗ vụn bánh, uống một ngụm nước, hắn lại thấy nhức đầu. Hình như cơn sốt tăng thêm. Hắn nằm xuống, hai tay ôm gói bánh và mau chóng rơi vào giấc ngủ mê mệt. Sáng hôm sau, khi thức giấc, hắn hốt hoảng khi thấy vụn bánh rơi vãi đầy trên ngực hắn và trên mặt đất, đá, cạnh hắn. Cái áo rách một lỗ lớn. Nó cắn thủng áo mình để ăn bánh. Điên cuồng, hắn giờ tung cái áo ra. Chỉ còn hai mươi kia nguyên vẹn, chỗ còn lại là bánh vỡ và vụn bánh. Hắn ngồi đờ người một lúc rồi đứng dậy, nó phải chết. Hắn gói chỗ bánh lại và xách đi. Hắn đi tìm con chuột, chẳng thấy nó đâu cả. Lát sau, nhức đầu và mệt lạ vì cơn sốt và đói khát, hắn ăn hết chỗ vụn bánh rồi trở lại chỗ cũ để can nước. Hắn uống một ngụm rồi vặn nắp can thật chặt trong khi đầu óc nghĩ cách bắt con chuột. Làm thế nào để bắt được nó bằng hai tay? Hắn lại đi tìm nó. Vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Thất thểu quay trở về, hắn đi men theo mép đảo. Đi ngang một tảng đá lớn hình bầu dục, một đầu bẹt, Chìa ra biển như một cái cầu nhảy ở hồ bơi, nửa dưới nước, nửa trên cạn. Con chuột đang bơi ở đó. Hắn đứng lại. Nó đã thấy hắn. Nó dương đôi mắt tròn xòe nhìn hắn như trêu chọc. Hắn bước đến. Ngay lập tức, nó lặn xuống và mất hút. Hắn đứng chờ và chỉ chút xíu sau, hắn thấy nó nổi lên ở đằng kia, cách hắn vài mét, nó nhảy lên bờ. Hắn mới bước được hai bước thì nó đã biến mất sau những tảng đá. Cơn giận cùng cơn sốt làm hắn ngây ngất cả người. Hắn không biết phải làm gì. Ánh nắng lại tiếp tục thiêu đốt da thịt hắn. Hắn chợt nghĩ ra một cách để giấu bánh. Trên đảo có vài chỗ có đất. Hắn đến đó, dùng cái cán của chiếc kính lúp để đào đất. Hắn đào từng chút, từng chút. Khi mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi thì cái hố cũng vừa xong. Hắn đặt gói bánh vào đó, lấp đất lại, kiếm một tảng đá lớn chặn lên trên. Vậy là yên trí. Chỉ có hắn mới biết chỗ giấu bánh và chỉ có hắn mới có thể lấy được mà thôi. Suốt buổi chiều, hắn ngồi chịu trận cho cái nắng ác độc hành hạ thịt ra. Cơn sốt vẫn đeo đẳng, đầu nhức dữ dội. Trời tối, hắn đào đất. Lấy gói bánh và chỉ dám ăn một cái, uống một ngụm nước, hấp lấp đất và chặn tảng đá lại như cũ. Đêm đó hắn ngủ ngon. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cậu định. Chuẩn bị mọi vật cần thiết vào cái túi sách tay, định bước xuống những bậc thang ra lộ đón xe. Từng bước chân mệt nhọc lê thê trên lối vào bệnh viện, nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt bệnh hoạn xanh xao yếu đuối của chàng. Mọi thủ tục nhập viện hoàn tất, định thẫn thở bước theo cô y tá vào phòng. Đó là giường của em, đừng làm gì ồn ào. người ở chung phòng cần sự im lặng. Định thả người nằm xuống giường hơi thở mệt nhọc. Chào em tôi là Châu, người ở phòng này. Định ngồi dậy bắt tay người bạn mới. Em tin định, anh ở đây lâu chưa? Hơn hai tháng rồi, hình như tôi thấy định đang mệt, thôi hãy nằm nghỉ đi. Mình còn nhiều thì giờ để trò chuyện. Châu bước qua cái giường đối diện, sắp xếp lại những cây cọ và lại bắt đầu vẽ tiếp tục bức tranh trên giá. Định cảm thấy lạnh, chàng đắp mền, nhắm mắt tìm giấc ngủ, đêm qua lo lắng hồi hộp chàng đã thức suốt đêm. Định mở mắt nhìn bà bác sĩ đang từ từ đặt chiếc ống nghe trên ngực mình. Cậu yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Nhận mấy viên thuốc và ly nước từ tay cô y tá định bỏ vào miệng. Em chưa có bình nước và ly, chút nữa tôi mang tới, lúc nhập viện chỉ một mình, em không có người thân ở đây sao? Dạ không, em muốn cơm miễn phí của bệnh viện hay đặt đồ ăn bên ngoài mang vào? Dạ cơm miễn phí. Bác sĩ vừa xem quang tuyến 10 của em, em bị... Tôi phải nằm viện bao lâu? Tùy theo căn bệnh và sức khỏe em, mà ít nhất cũng là một tháng, chờ đợi thí nghiệm kết quả nước tiểu, đờm, máu. Thuốc em vừa uống là để tiêu diệt vi trùng nên nước tiểu của em màu vàng cam, đừng lo sợ. Trời ơi, nằm trong đây một tháng thế là việc học hành. Hãy lo cho bệnh tình em trước. Ừ, đây là trại chữa trị những căn bệnh nguy hiểm, em không được đi đâu, ngay cả việc qua lại phòng khác, chỉ trong phòng này cầu vệ sinh, còn khu vườn trong trại thì tùy theo những giờ khắc quy định. Chuông 9 giờ đêm là giờ ngủ, phải giữ im lặng và không được mở đèn sáng. Chuông 8 giờ sáng là chuông báo thức, làm vệ sinh, thu xếp giường để y tá lấy nhiệt độ, đo máu. Bác sĩ khám bệnh, đừng tò mò hay phá rối sự yên tĩnh của người khác nhất là người ở chung, ông ấy được bác sĩ cho phép vẽ trong phòng. Cô y tá đi rồi. Định ngồi im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một vườn hoa được bao bọc bởi khung lưới thép cao, mấy cây ghế đá dưới những tàn cây trụi lá. Thỉnh thoảng vài cánh chim đáp xuống nhặt những mảnh bánh mì vụn trên cỏ rồi bay đi dưới tia nắng yếu ớt của một buổi chiều được thu hẹp trong khu vườn im lặng. Định ngồi thơ thần nhìn chăm chú khu vườn và những cánh chim, trời cuối thu, cơn mưa phùn rơi là tả dai rằng không ngừng. Thỉnh thoảng một vài chiếc lá khô còn sót lại rơi lơ lửng nhẹ nhàng theo cơn gió. Bây giờ định mới có thì giờ nhìn mọi cảnh vật xung quanh, cuộc sống và việc học hành đã làm chàng bận rộn liên tục đến nỗi không có thì giờ để ngủ và ăn, huống chi đến những cảnh vật bên ngoài. Có tiếng mở cửa phòng, định nhận phần cơm trên kế khay vừa mang tới. Nếu định không ngại, mỗi lần nhận thức ăn tôi sẽ chia định một nửa phần, vì tôi không bao giờ ăn hết. Đừng ngạc nhiên thức ăn của tôi đặt ở ngoài mang vào nên khác thức ăn của định. Cám ơn anh. Định ăn khỏe lắm, còn tôi hình như món nào cũng nuốt không trôi. Định uống một lon nước này, ăn xong phải uống coca thì mới tiêu, tôi còn nhiều lắm đừng ngại. Cám ơn anh. Định là đang học môn gì? Sư phạm, tôi tốt nghiệp âm nhạc. Anh cũng là họa sĩ. Ừ, tôi cũng có khiếu về môn này. Ồ, oh, anh đang vẽ bức tranh ngoài khung cửa sổ. Tôi thích vẽ chiều tượng hơn, thấy khu vườn trong trại mình hấp dẫn nên tôi vẽ để kỷ niệm. Một thân cây trụi lá, lóng lánh những giọt mưa còn động lại, một chú chim đang nhặt mỏi. Tôi lấy làm lạ là sao chỉ có một chú chim, ờ, mà lại có thêm một dòng sông. Tôi vẽ chỉ có một chú chim vì tôi muốn chú chim ấy cô đơn bơ vơ như tôi. Còn dòng sông vì tôi muốn khung cảnh nên thơ buồn bã hơn. Anh dùng trí tưởng tượng để phối hợp và diễn đạt tâm sự mình thật tuyệt diệu. Nhìn bức tranh biết anh là một họa sĩ điêu luyện. Hình như anh vẽ bức tranh này vào lúc ban sáng. Ờ, tôi cảm thấy màu sắc có lẽ hơi sáng định nghĩ thế nào. Nếu anh chọn khung cảnh này vào buổi chiều hoàng hôn thì sao? Chỉ dùng màu sắc khác một chút, bức tranh sẽ khác hẳn. Người ngắm tranh sẽ có một ý nghĩ khác. Định rất trí lý. Phải rồi, chiều nay tôi hoàn thành bức tranh này sẽ vẽ bức tranh mới với lời đề nghị của định. Ừ, mà định có biết vẽ không? Tôi thì chỉ biết quẹt lung tung. Như gặp được người hiểu mình châu lấy mặt trời bức tranh khác gắn lên giá vẽ. Định nghĩ sao về bức tranh này? Một con thuyền trong cơn bão táp, Con thuyền đang nghiêng ngả, Là anh. Bão táp giữa biển cả mênh mông không bờ bến, là cơn bệnh, bầu trời sáng sủa là cơn bão táp sắp chấm dứt, bệnh tình còn hy vọng. Quang đảng u tối là nguy hiểm đe dọa, như căn bệnh của mình. Nhưng ở bức tranh vẽ bằng bút chì vòn vẹn chỉ một màu thì làm sao hiểu được nỗi niềm thầm kín trong tâm hồn tác giả? Hay anh muốn người ngắm tranh suy nghĩ tự tìm kết luận? Định cũng có trí tưởng tượng rất hay. Vẽ chiều tượng mà có được trí tưởng tượng như định sẽ có những bức tranh lạ lùng, bí ẩn. Ờ, định có biết đàn không? Học được chút ít lúc còn học trung học, em yêu nhạc và thích đàn nhưng rất tiếc là không có cơ hội để học. Tôi sẽ hướng dẫn cho định về nhạc lý và cách chơi đàn, mà định thích những loại nhạc nào? Hình như là những bài hòa tấu hay những tình khúc yêu đương. Theo định thì thế nào là một bản nhạc hay? Một bản classic hay một bài hòa tấu, dù không lời nhưng đã làm mình lạc lõng với những âm thanh cao vút, chơi vơi buồn bã với những âm thanh trầm bổng. Thư thả nhẹ nhàng với những tiết cấu dịu êm, nghe nhạc mà ngỡ là tiếng dốc rách suối reo, tiếng dập dồn báo táp, hay tiếng mơ màng của con nước chảy. Còn một bài hát hay, lúc nghe làm rung động trái tim, lúc chấm dứt người nghe cảm thấy buồn bã hay vui vui còn động lại trong tâm hồn. Có tiếng xen vào. Một bài hát hay phải phối hợp hài hòa giữa những nốt nhạc và lời. Nhiều bài lời rất hay nhưng sử dụng nốt nhạc không đúng để diễn đạt, không làm người nghe rung động. Có bài viết nhạc thật lôi cuốn nhưng lời không có ý nghĩa cũng không gây được cảm xúc cho người nghe. Xin lỗi tôi đã xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Em mới đến. Em đứng bên cửa đã lâu, im lặng nghe hai người nói chuyện. Giới thiệu với định, xương là vợ mình, cô ấy là ca sĩ. Tôi thường hát những điệu slow, kumba, blue, wands, tango, cho những bài hát buồn chữ tình lãng mạn. Những điệu cha cha cha, jive, paso doble, viên swands, samba nhanh cho những ca khúc vui tươi. Nhưng theo tôi điệu nhạc nhanh hay chậm cũng có một nét riêng biệt của nó bài hát buồn làm cho người nghe cảm động, im lặng, đam mê thưởng thức. bài hát vui quyến rũ lôi cuốn khán giả hò hét, nhảy múa ngây ngất, quay cuồng theo điệu nhạc, quên đi những ưu tư phiền muộn. một bài hát muốn gây rung động, cảm xúc, ấn tượng sâu trong tâm hồn thì lời nhạc, điệu nhạc, nốt nhạc phải cấu trúc chặt chẽ, nhịp nhàng. nhiều bài thơ chưa phổ nhạc, chỉ có lời cũng làm người đọc thẫn thờ, bâng khuâng rung động. Nhiều bản nhạc không lời cũng làm sao xuyến lòng người. Ồ, xin lỗi anh, em quên mất là mình đang ở trước mặt mặt trăng nhạc sĩ. Anh đã sáng tác bao nhiêu bài và chị đã hát những bài nào của anh? Định có nghe tên nhạc sĩ Ngọc Châu. Thế chị là ca sĩ Thu Sương. Lúc nãy nhìn chị tôi mường tượng là đã thấy chị ở đâu rồi, còn anh nghe tên tuổi hôm nay mới gặp mặt. Anh ấy ngừng sáng tác cũng khá lâu. Bỗng dưng tôi mất hứng thú, đôi lúc viết một ca khúc mà không thấy hài lòng, viết rồi lại vứt bỏ, hình như không cưỡng ép gò bó được. Chán đời tôi qua vẽ để đỡ buồn và giết thì giờ trong những tháng ngày ở đây. Ủa mà định là gì định? Hoàng định, có phải cậu viết văn và thơ trên tạp chí này không? Anh chị đừng cười, viết để giải buồn, viết để diễn đạt những cảm xúc của tâm hồn. Còn nữa chứ? Viết để khơi lại những kỷ niệm xa xưa, một thời để yêu để nhớ, để tâm hồn bâng khuâng sao xuyến, lạc lõng chơi vơi. Hay viết để diễn tả những xúc động bàng hoàng của chính mình hay người khác đang xảy ra trước mắt, những vết hằn in sâu trong tiềm thức mà không bao giờ quên được. Viết cũng là niềm an ủi, để giải tỏa những khuynh hướng bị dồn nén u ẩn trong tâm hồn, để thấy lòng nhẹ nhàng sung sướng vì đã bộc lộ, vì đã được phơi bày. Ngày xưa Sương cũng viết, nhưng từ lúc gặp anh thì hình như mất cảm xúc. Đọc những bài định viết tôi thấy hay hay lạ lạ, đôi khi thầm nghĩ cái anh nào đã thay mình viết hết những gì mình muốn diễn đạt. Đây này, bài thơ này của định, mình đang soạn nhạc chưa xong, thế thì không phải tìm tác giả, bây trừ có định góp ý lại càng hay, lại có Sương hát thử thì càng tuyệt. Em thấy anh sung sướng, vui tươi lắm có thể định sẽ giúp anh có cảm hứng để sáng tác lại. Thảo nào nghe định nói chuyện hay hay và lạ lùng. Vẽ xong bức tranh này anh sẽ dẹp cái giá vẽ, để bắt đầu viết nhạc lại. Một nhạc sĩ đang nổi tiếng như anh mà phổ mấy bài thơ con cóc của em thi. Ai bảo, định có dự định xuất bản những tác phẩm mình viết không? Em không dám nghĩ tới, sợ nhất là đem ra chợ trời giao đến mỏi miệng người ta cũng không mua. Cho không cũng không lấy, thời đại này người ta chỉ lo làm giàu có mấy người thích thơ văn nữa anh chị. Và lại một sinh viên nghèo như em cuộc sống thiếu thốn, chật vật, đói no lo chưa xong, thì tiền nong đâu mà nghĩ đến vấn đề xuất bản. Cậu bi quan quá, vợ chồng tôi sẽ giúp cậu. Dù sao cậu cũng phải có một tác phẩm. Em không có tiền để trả lại cho anh chị. Em cứ lo thu hết bài vở đã viết còn chi phí ấn hành anh chị giúp em. Cô y tá vừa vào phòng phát thuốc, định vội vã từ dã như muốn để hai người tự do. Uống thuốc xong, định âm thầm bước khỏi phòng, cô đơn bơ vơ lạc lõng một mình trên chiếc ghế đá ở cuối vườn. Định nhớ quê, nhớ mẹ hiền, nhớ gia đình, mọi cảnh vật xa xưa hiện về trong tâm não. Chàng thì thầm, đừng để mẹ và gia đình hay mình đang bệnh. Mẹ đã già nua yếu đuối mình không ở gần chăm sóc lại làm mẹ lo lắng cho mình nữa thì. Những giọt nước mắt vô tình, uất nghẹn cứ tuôn dài trên đôi mắt buồn bã của chàng. Hình như lúc bệnh là lúc người ta cảm thấy mình cô đơn yếu đuối, lạc lõng bơ vơ, mà nhất là về vấn đề tình cảm và những người xa nhà. Định ngồi thẫn thờ nhìn cảnh chiều buông, chiều mùa thu không nắng thật buồn, bầu trời ảm đạm lạnh lạnh với áng sương mù bao phủ. Lòng lanh, lóng lánh những hạt xương lạnh động trên ngọn cỏ, làm định nhớ tới dòng sông sau nhà. Lấp lánh những ngọn sóng bạc dưới mưa chiều, lòng lanh những bong bóng, bành bồng chập trờn trên mặt nước. Trở lại phòng, khay cơm vừa mang tới. Châu ngưng trò chuyện cùng vợ, chàng mang phần ăn mình đến chia cho định. Xương từ dã ra về, Châu tiễn ra cửa. Quay vào phòng đứng bên cửa sổ chàng im lặng nhìn theo xương đến khi bóng dáng nàng mất dạng. Trời bắt đầu sụp tối định vẫn âm thầm ngồi bên khung cửa ngắm những cánh chim đang truyền cảnh gọi nhau về tổ. Trời tối hẳn, khung cảnh bên trong bệnh viện buồn ảo não, không có gì ngoài những âm thanh riêng rỉ của tiếng dế mèn từ ngoài vườn vọng vào hòa lẫn với tiếng mưa đêm. châu vẫn miệt mải bên bức tranh vẽ, có lẽ chàng đang cố gắng hoàn thành bức tranh định nhắm mắt cố rỗ dành giấc ngủ, rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. tiếng ồn ào làm định mở mắt nhìn sang giường châu, tấm màn kéo che kín giường làm định không thấy được gì. bác sĩ và y tá bận rộn chăm sóc cho châu gần nửa tiếng mới xong. châu bị bệnh gì? định nằm chằn chọc miên man suy nghĩ. trời tờ mờ sáng hai cô y tá vào giường châu thu dọn chai nước biển đang thì thầm nhỏ từng giọt. Cái quạt máy vẫn còn quay đều đều bên cạnh giường cùng cái bình dưỡng khí. Đêm qua tôi bị toát mồ hôi ướt như tắm, ngực nặng nề, mệt không thở được tôi đã bấm cái chuông trên đầu giường gọi cấp cứu. Nhờ bác sĩ và mấy cô y tá tận tình, cùng bình oxy, chai nước biển và cây quạt này, tôi vừa trải qua. Thêm một lần nguy hiểm, rồi sẽ có một ngày, sẽ không qua khỏi. Ờ. Tưởng tượng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nằm im lặng nhắm mắt không biết gì nữa. Cũng hay hay lạ lạ phải không định. Ngày lại ngày trôi qua, cuối tuần định mừng rỡ khi đám bạn cùng lớp đến thăm. Chàng sung sướng nhận một bó hoa riêng của người bạn gái cùng lớp, nàng âm thầm bí mật và thăm định lúc chiều buông với đĩa trái cây. Vài chai nước và một tấm thiệp, đôi mắt nàng hay nhìn định mơ màng buồn bã thu hút. Hai người thì thầm trong khu vườn đến khi trời sật tối. Định mang những phần quả đến bên giường châu. Cho em chia anh một nửa. Ớ, sao lại chia tôi? Định không thấy là trên bàn tôi còn nhiều đến ăn không hết à? Định hãy giữ lấy, mà nhất là của người yêu định ai mà ăn đành. Tiếng hét của châu làm định giật mình thức giấc, châu hay có những lần cấp cứu bất chợt trong đêm. Như mọi lần định thì thầm cầu nguyện. Lúc này Châu Thường được tiếp hơi vô nước biển, con bệnh đang hành hạ chàng. Đêm qua tôi chiêm bao khủng khiếp quá. Vài người đến rủ tôi đi chơi, trời ơi họ ăn mặc kỳ lạ lắm, tôi không chịu theo, nan nỉ hẹn khi khác, có một người trong bọn không chịu. Nhất định lôi kéo tôi theo họ, tôi sợ hãi vùng vẫy, thoát khỏi cánh tay người ấy chạy gần chết, không buông tha người ấy vẫn đuổi bắt. Tôi thấy mình chạy xuống biển, sóng cuốn tôi ra khơi. Biển mênh mông tôi bành bổng trong sóng nước bao la không bờ bến, sợ hãi, tôi la hét cầu cứu, giật mình tỉnh dậy. Anh thấy sức khỏe mình ra sao? Tôi cảm thấy yếu dần. Sau giấc mơ tôi linh cảm là cuộc sống mình chắc không còn được bao lâu nữa, tôi đang cố gắng làm những gì mình muốn làm mà chưa làm được trong những ngày còn lại. Ừ, những bức tranh tôi đã vẽ xong, nhạc tôi đã phổ được vài bài đưa cho Sương hát thử. Tiếc là chưa được nghe băng thâu nhưng với khả năng và cách tập dợt của ban nhạc xương hát thì tôi tin tưởng là thành công. Và lại những bài ấy định cũng đã nghe tôi đàn và thì thầm trong những chiều dưới vườn, có định góp ý, tôi thấy mấy bản nhạc này hay, hoàn hảo hơn những bài tôi soạn lúc trước. Ừ, lúc nào rảnh định đàn lại những bài nhạc tôi dạy, để tôi nghe còn sai ở điểm nào? Mình sợ. Định im lặng nhìn ra khung cửa sổ, chiều buông thật chậm. Những tiên nắng yếu ớt đang từ từ lịm dần. Anh Châu, nhìn kìa, cái tổ chim ấy mỗi chiều về tổ có đôi, sao chiều nay tổ cũ bơ vơ một mình? Ờ, tội cho cánh chim còn ở lại, cô đơn tung tăng truyền cảnh tìm kiếm người thương, từng tiếng kêu như than thở ngậm ngùi. Trời sập tối rồi cánh chim ấy về đâu? Định ơi, anh biết em có khả năng làm thơ. Hãy làm cho anh một bài thơ về cánh chim lẻ bạn ấy. Bây giờ anh sẽ vẽ ngay cái khung cảnh buồn bã này. Anh sẽ viết một bản nhạc diễn tả tiếng chim đau thương của con chim còn ở lại, hình như nó mãi còn văng vẳng bên tai anh. Ừ, em cũng có những cảm xúc theo anh. Ở định như có một cái gì hay lạ lùng lắm, tâm hồn định bao la minh mông những điều kỳ lạ, bí mật nhạy cảm thường hay tình cờ vô tình đột xuất đến với định. Hình như bản tính lãng mạn của định đã xâm nhập vào tâm hồn anh rồi. Không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm anh vẽ được những gì mình cảm xúc. Em viết xong rồi. Định đọc anh nghe thì hay hơn. Anh thích được nghe chính tác giả trình bày. Cánh chim lẻ bạn sao sao? Mỗi chiều bên tổ có đôi. Chiều nay trốn cũ đơn côi một mình. truyền cảnh tìm kiếm người thương. Gọi vang chỉ tiếng lá khua thì thầm. Chiều buông lặng lẽ êm đềm. Tiếng chim lẻ bạn âm thầm vào tim. Vào thu lá mới đơm xanh. Mà sao chim lại mất nhau tội tình? Lạc loài một cánh chim đơn. Bơ vơ hưu quạnh trong chiều hoàng hôn. Bỗng dưng hồn chẳng bình yên. Cho tim sao xuyến nỗi buồn không tên. Định đã đọc được tâm hồn và ý nghĩ của mình. Mình thích Định ở cái lối làm thơ tình cờ và bất chợt. Rồi một buổi chiều, Châu lại gọi Định. Định ơi, có con bướm trắng đang lơ lửng lạc loài trong vườn như bài thơ em như cánh bướm của em. Định ơi, nó bay chậm chậm là lơi. Đừng biến mất bướm ơi. Định, cây mắc cỡ này cũng hay hay. Đụng tay vào nó là nó khép lại, để yên xem bao lâu nó lại mở ra. Không biết mình phá nó như vậy nó có hờn dỗi không? Hình như nó cũng biết thẹn thùng mắc cỡ như một người con gái. Thôi thì hãy để nó bình yên. Như những đứa trẻ trâu, định bâng khuâng cảm xúc rung động đam mê với những cảnh vật trước mặt, thì thầm tưởng tượng để tâm hồn sao xuyến chơi vơi. Ngu xuẩn, điên rồ với trái tim lãng mạn dễ xúc động. Không ai hiểu được, bí mật, tiềm ẩn, riêng lẽ, cá biệt và đặc thù cho hai người. Gần trâu Thời gian như quyền lãng trong những chiều học đàn, trong những lúc ngắm nhìn cảnh vật hay những đêm ngồi trong phòng chờ trăng lên. Thời gian âm thầm trôi để rồi một đêm định nghe tiếng chân cô y tá và bác sĩ đến bên giường Châu cấp cứu. Đứng cạnh giường nhìn Châu rồi định kéo cái mền đắp lên ngực bạn thì thầm, hai ngày rồi mà Châu vẫn mê. Không biết bao giờ anh ấy tỉnh lại. Cầu trời! Định mừng dỡ thấy Châu mở mắt nhìn mình với nụ cười buồn bã trên bờ môi khô héo nứt nẻ. Châu không như xưa, yếu dần sau lần hôn mê ấy, ít nói thường hay nằm im lặng trên giường. Định bàng hoàng khi nghe Châu gọi mình đến bên thì thầm. Định ơi, càng lúc tôi thấy mình càng yếu dần, hình như cái chết đang đuổi bắt tôi. Tôi yêu cầu bác sĩ giúp tôi duy trì sự sống cho đến ngày sinh nhật. Và tôi cũng đang chờ đợi băng hát của xương ra đời với những bản nhạc tôi vừa sáng tác, nhưng không biết có chịu nổi tới ngày ấy không. Tôi đã cố làm ra vẻ mạnh khỏe che giấu ba mẹ và xương những lúc họ vào thăm tôi. Yêu cầu bác sĩ đừng cho họ biết là tôi sắp ra đi vĩnh viễn, số trời đã định. Còn lại ngày nào hay ngày ấy, chỉ tội cho ba mẹ tôi và xương còn ở lại. Định nghe lòng mình xe thắt. Chàng quay mặt nhìn ra khung cửa sổ để châu không nhìn thấy những giọt nước mắt ngậm ngùi thương đau của mình. Nhìn thấy chị y tá bước vào phòng, định vội vàng dùng bàn tay quẹt nhanh khóe mắt. Định, bác sĩ muốn nói chuyện với em, đi theo tôi. Có chuyện gì không chị? Tôi không biết, hình như lúc nãy tôi thấy định khóc. Tôi, thôi định vào đi, bác sĩ đang đợi. Sau 2 tháng định nằm viện. Mừng là bệnh của cậu đã bớt nhiều, kết quả thí nghiệm, chụp hình quang tuyến mời cho thấy phổi cậu không còn lo sợ nữa, nhưng cậu vẫn phải uống thuốc liên tục đến 6 tháng. 3 tháng sau cậu phải trở lại tái khám để chúng tôi theo dõi bệnh tình, tất cả giấy tờ xuất viện đã làm xong cùng với giấy hẹn tái khám lần 1, lần 2. Tôi cũng biết việc học hành của cậu bị gián đoạn, khó khăn khi trở lại trường nhưng phải giữ cậu lại để điều trị. Vì thời gian ấy bệnh cậu đang trong tình trạng nguy ngập. Ngày mai cậu có thể trở lại trường tiếp tục việc học, nên bỏ hẳn thuốc lá, đừng thức quá khuya, phải giữ gìn sức khỏe. Cậu còn muốn hỏi tôi gì không? Anh Châu, có phải anh ấy chỉ còn sống đến ngày mai không? Thưa bác sĩ! Ai nói với cậu? Chính anh Châu! Mai là ngày sinh nhật của Châu. Rất tiếc là bệnh cậu ấy đã đến thời kỳ cuối cùng. Xin bác sĩ cho tôi được ở lại thêm một ngày nữa. Vì sao? Tôi muốn ở lại với anh Châu đến phút cuối cùng. Ừ, cũng được, tùy cậu. Định trở về phòng chàng ngạc nhiên khi thấy Châu đang đứng bên khung cửa sổ nhìn ra vườn. Định đây rồi, đừng đi đâu nghe định, chút nữa thợ cắt tóc vào định cũng phải cắt tóc luôn với mình, mai sinh nhật mình định cũng phải đẹp trai. Châu được cắt tóc thay đồ. Tất cả cái gì Châu có định cũng có. Dù từ chối cũng không được, định chiều theo ý Châu. Có phải là lần cuối không? Để rồi. Châu khác lắm, khác hẳn mọi ngày không nằm ủ rũ, trông Châu như khỏe mạnh. Định hay nhìn Châu chăm chú để dò xét, tìm hiểu. Hình như trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời con người có những khác lạ. Châu khác hẳn trong bộ quần áo sang trọng, với tướng tá. Với phong cách giàu sang lịch thiệp, địch ơi, lại chụp ảnh với mình để kỷ niệm, chụp nửa người, nguyên người, chụp với bức tranh vẽ này, chụp hai đứa trên cây ghế mà mình thường ngồi mỗi chiều, chụp chung với tất cả bạn bè mình, với gia đình mình. Mọi người im lặng nghe Châu nói về bức tranh cuối cùng của mình. Cánh chim lẻ bạn vẽ và những bản nhạc cuối cùng trong đời, Châu đọc say mê cho mọi người nghe bài thơ Cánh chim lẻ bạn, em như cánh bướm. Lá mắc cỡ, tỉnh đôi chim, những bài thơ định làm cho chàng, tất cả đều có định. Thường ngày Châu ít nói, nhưng hôm nay, có lẽ Châu muốn diễn đạt hết những cảm xúc cuối cùng trong đời để rồi. Bạn Châu là những người nổi tiếng họ chố mắt nhìn đỉnh thì thầm. Tiệc sinh nhật chấm dứt, mọi thứ được dọn dẹp nhanh chóng, sắp xếp gọn gàng từ những người thợ được thuê sẵn bên ngoài thiệp chúc mừng sinh nhật và hoa tặng đầy mở năm ot góc phòng. Mọi người đã ra về, châu đang nằm trên giường không biết thức hay ngủ. Định nhìn châu dù bệnh hoạn ốm xanh xao nhưng trên mặt châu đầy vẻ thánh thiện với cái sống mũi cao, đôi mắt sáng, hàng mi dài đậm đen và đôi môi hay cười lơ đãng. Dù xuất thân gia đình giàu, nổi tiếng nhưng châu rất giản dị, bình dân, thương người. Nghĩ về Châu người bạn nằm chung phòng trong viện lòng định bồi hồi. Châu sắp ra đi vĩnh viễn, còn gì buồn hơn nhìn Châu bây giờ để ngày mai. Những chuỗi ngày chung sống trong căn phòng, ngồi nhìn Châu vẽ, bên cạnh Châu trong khu vườn, nghe Châu hát. Hay chia sẻ nhau những vui buồn của cuộc đời, an ủi, tâm sự. Để rồi, ngày mai, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, làm sao quên được. Định quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn bầu trời những ánh sao đêm đang lung linh chập chờn mắt ấm ấm, định cắn chặt bờ môi uất nghẹn, ngăn chặn những cảm xúc trong hồn. Định lên giường đắp mền dỗ dành giấc ngủ nhưng không ngủ được, linh cảm cho chàng biết sẽ có điều gì xảy ra trong đêm. Định thì thầm cầu nguyện như những lần trước trong những lúc cấp cứu Châu. Tiếng hét của Châu làm định ngồi bật dậy trên giường, bác sĩ và y tá đang cấp cứu. Tấm màn che kín giường trong những khi cấp cứu làm định không nhìn thấy Châu lúc này, nóng lòng định đi tới đi lùi trong phòng hồi hộp lo lắng. Cha mẹ và vợ Châu cũng đến. Họ im lặng chờ đợi. Tiếng bác sĩ, mọi người hãy gặp cậu ấy lần cuối. Châu nằm im lặng, mắt nhắm, môi khô nứt, miệng hé mở, lòng ngực lúc đập lúc không, mặt tái nhạt dần dần, bỗng nhiên người nấc lên như bị mắc nghẹn. Lồng ngực nảy lên một lần cuối rồi nằm yên bất động. Tiếng khóc nức nở vang dậy từ mẹ và vợ chàng, ba châu cầm bàn tay định yêu cầu chàng vuốt mắt cho châu. Đôi mắt châu khép kín theo bàn tay định vuốt, người châu được phủ lên một tấm vải trắng im lặng nhẹ nhàng đẩy đi trong đêm. Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì